Hại nhân, phản hại kỷ. Nguyên lại, thi thủ ở trong sương phòng vốn đang nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng ám khí xé không, biết đó là tiếng một vật rơi trên mái. Thi thủ thường thấy mới khỏi được vài phần, nhưng mà do nội công của hắn thâm hậu, một khi được điều tức nghỉ ngơi, là hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, trước giờ, hắn luôn cơ cảnh cẩn thận, giờ nghe thấy tiếng động lạ, liền lập tức lên nóc nhà thuần tuần thị sau đó thì thấy tạ tam thắng vô đã hết hoài nghi nhưng mà lúc tạ tam thắng chắp tay cáo từ thế thủ thấy ở trong tay của hắn cầm một thứ vừa rơi xuống là một con phi cáp truyền thư chứ không phải là con chim hoàng do vậy nỗi hoài nghi lại trỗi dậy nhưng mà hắn không động thành sắc liền lui vào trong sương phòng đường khẩn đang ngáy to ngủ say thế thủ lại gá dậy đường khẩn dụi mắt nói có chuyện gì không thế thủ lại gần nói nhỏ với gá Ta thấy, tạ ta tam thắng hành động rất kỳ quái. Theo sau hắn là còn có một người đứng ở trong tối, nên không rõ là ai. Chỉ thấy hình dạng, có vẻ là vưu chi vị. Đường khẩn lại kỳ lạ nói. vưu chi vị? Tại sao lại thả lão ra được? Thiết thủ lại nói. Ta cũng không biết. Giờ ta sẽ bám theo bọn chúng, người đi một vòng quanh trại trước và trại sau, xem có gì khác lạ hay không. Nếu như phát hiện ra có chuyện, lập tức thông báo ở cho tức đại nương, lập tức phòng vệ, sau đó... Ngay lập tức, Thừa Phong Hiền cấp báo. Đường khẩn lấy vỗ mặt cho tỉnh táo rồi nói. Được thôi. Gã trước giờ để phục vụ thiết thủ, từ sau khi vào sinh gia tử, hai người tâm can lại càng tương giao và tỉnh thân. Đối với sự phân phó của thiết thủ, tinh thần lại càng thêm vấn chấn, toàn lực thực thi. Đường Khần đến áo ngoài cũng chẳng kịp mặt, liền lao ra bên ngoài. Thiết thủ thì xuyên qua nóc nhà, đưa mắt nhìn tứ phía, thấy có bóng dáng thân ảnh chạy nhanh ở Thừa Phong Hiền. Thiết thủ lại vội vàng đề khí bám theo. Nhưng mà vẫn chậm mất một bước. Từ xa đã thấy hai tên đệ tử canh phòng của thử Phong Hiền bị chúng độc thủ. Tạ Tam Thắng và một người nữa vẫn còn chưa kịp để cho hai tên ngã vật xuống. Đã vội vàng đỡ lấy dấu vào trong nơi kín. Rồi mò vào bên trong Thừa Phong Hiền. Thiết thủ là một kẻ hiếu sinh. Vì không kịp ngăn cản lại Tạ Tam Thắng hạ độc thủ để cứu mạng hai tên thị vệ. Do vậy, hạ quyết tâm phải làm rõ Tạ Tam Thắng định làm cho quỷ gì. Đến lúc thế, Ngọc... Ngọc Quan Sơn cấp báo con nội gián, Ân Thừa Phong thì bị ám toán, thiết thủ lên phá cửa xông vào, đánh liền ra hai trưởng, bước lùi tạ tám thắng và Vưu Chi Vị. Trong phòng thắp đèn rõ ràng, lúc này Minh nhìn rõ quả thực là Vưu Chi Vị. Ân Thừa Phong tay giơ hai ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào Chu Tiếu Tiếu rồi nói: Họ tạ kia, người làm vậy là có ý gì? Phải biết rằng Chu Tiếu Tiếu trước giờ tuy giả hoạt. Nhưng mà hành tung một khi đã bị đối phương vạch ra, cũng là không khỏi trong lòng hoảng loạn, song quân của thiết thủ lại đánh tới, phóng ra một luồng kinh khí cực cường, bức hai người dựa sát vào tường. chu tứ Tiếu vội vàng kêu lên. Ấy, nhầm lẫn, ân trải chú, nhầm lẫn rồi. ân thử phòng xẹp một tiếng từ trên đầu giường rút ra một thành lợi kiếm, lăng lệ quát. Người thản lưu chi vị, ám toán ta, vậy chẳng lẽ tất cả đều là nhầm lẫn sao? Chu Tiểu Tiếu và Viu Trì Vị tả hữu xung đột, vậy nhưng chẳng cách nào thoát ra khỏi, đôi thiết quyền bao phủ của thiết thủ. Thiết thủ sử chiêu không nhiều, vậy nhưng bất luận là Chu Tiểu Tiếu và Viu Trì Vị dùng đến bất cứ một chiêu thức hay phương thức nào, hòng đột phá vòng vây, đều sẽ bị hắn đúng lúc quan đầu yết cận, đánh thêm một quyền hoặc một trường, giơ tay hoặc chặn hoặc kéo, liền chặn chết đường đi của đối phương, khiến cho thế công của đối phương bị hóa giải, một mặt hướng về phía ân thừa phòng nói. Ân trời chú Bọn chúng ít nhất là cũng đã giết chết hai tên đệ tử canh giữ trước hiền. Ta tự nhiên là sẽ dẫn chân bọn chúng lại tại đây. Việc phòng thủ ở trong trại vẫn còn cần ngài làm chủ đại cục. Những việc ở đây cứ giao cho ta vậy là được. Ân thừa phong nghe vợi đại nổ, lại quát lên. Hạo tắc tử. Xoẹt một kiếm, bắn ra một đảo ngân quang, nhanh như điện đâm vào trong ít hầu của Chu Tiểu tiếu. tiếu. Chu Tiểu tiếu vun sĩ đã giống như chim sợ cung tình, hắn thấy sự việc đã bại lộ. Đáng cao thủ của thanh thiên trại nhất định là sẽ không bỏ qua cho mình, giờ chỉ có đồ toàn lực mà trốn thoát. Nhất là vưu trì vị, từng đã bị bắt nhốt, giờ có nói gì là cũng không muốn thất thù mà bị bắt lại, giờ chỉ muốn liều mạng mà thoát hiểm. Hai người này vốn không đồng tâm, giờ vì bảo toàn tính mạng mà chỉ lo chạy thoát. Trong lúc động thủ, không hề tương trợ cho nhau. Một kiếm này của ân Thừa phong, hàm chứa sự phấn nộ mà xuất thủ, không chỉ đã đâm thẳng vào chu tiếu tiếu, mà còn hét lên một tiếng. Xem kiếm của ta nếu như không phải là vì tiếng hét của Ân Thừa Phòng, thì Chu Tiểu Tiếu có thể thực sự không đỡ được một kiếm này. Chu Tiểu Tiếu cổ tay hất lên, kiếm thân bảo hộ lợi yết hầu. Càng một tiếng, mũi kiếm nhỏ của Ân Thừa Phòng đâm vào sóng kiếm của Chu Tiểu Tiếu. Ân Thừa Phòng lại cười lạnh một tiếng, thân hình bẻ quật, đầu gối cong lên, tà cước nhấc lên, mũi kiếm lại đâm vào dưới sườn. Chu Tiểu Tiếu vùng kiếm, tách rời kiếm thứ nhất của Ân Thừa Phòng, dưới nách lộ ra một sơ hở. Sơ hở này lộ ra chỉ trong chớp mắt. Nhưng mà kiếm của Ân Thừa Phong đã giống như ngân xà đớp tới. Chu Tiểu Tiếu hét đêm một tiếng, toàn thân vội vàng lách ra. Cước bộ phép tránh này của hắn khiến cho cả người đột ngột bị kéo đi mất khí, cả người giống như khô héo khẳng khìu, đột nhiên lùi lại vị trí cũ ba bộ, giữ một khoảng cách giữa người và mũi kiếm. Mũi kiếm của Ân Thừa Phong vẫn dẫm lên trước, lưỡi kiếm của Chu Tiểu Tiếu vội vàng vùng ra, ép chặt lấy kiếm của Ân Thừa Phong. Đang định mượn thế đâm tới, Ân Thừa Phong cau mày. Chẳng chắc. Hóa ra người chính là độc tí độc kiếm. Trọng chớp mắt, kiếm đã đâm tới tà thụ, kiếm quang lóe lên, lại một đâm nữa. Giao thủ đến chiêu thứ hai của ân thừa phòng đã từ kiếm pháp đoán định đối phương chính là độc tí độc kiếm, Chu tiêu tiếu. Ân thừa phòng tính tình, tình thông kiếm pháp, do vậy đối với những chiêu thức kiếm pháp của những danh thủ dụng kiếm trên giang hồ, đều là nắm gió vô cùng. Nếu như là ngũ thái vân vẫn còn ở trong thằng thiền trại với sự hiểu biết về võ thuật, các nhà phái ở trong võ lầm, giống như lòng bàn tay của nàng, thì chủ tiếu tiếu lại càng không thể nào lấy thân phận tạ tam thắng mà đánh lừa tất cả mọi người một thời gian dài như vậy. chủ tiếu tiếu dựa vào kỳ pháp phúc thần, tận dụng thời gian ít ỏi, dùng kiếm pháp lấy, kiếm của đối phương mà phản công lại, không ngờ ân thừa phòng lại làm ra một chuyện, kiếm ở hữu thủ, đột nhiên vắt chéo sang tà thủ. Kiếm của chủ tiếu tiếu quá đà. Đè nén lên không khí, cả người bị trúi xuống. Kiếm của ân thừa phong ô tà thủ đã đâm vào vai trái của Chu tiếu tiếu. Lúc này, thế công tới không kịp phòng thủ, mà ngoại hiệu của ân thừa phong lại là cấp điện, đủ để biết kiếm thế nhanh đến mức nào. Chu Tiểu tiếu đã không còn cách nào tránh né được. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên vặn người, dùng cả cánh tay trái để đỡ lấy một kiếm đó của ân thừa phòng. Mũi kiếm cắm phật vào bên tay, bắp tay trái. Lúc này, kiếm của chu Tiếu tiêu quay lại, đâm thẳng vào yết hầu của ân thừa phòng. ân thừa phòng lập tức tỉnh ngộ, chu tiêu Tiếu coi danh là độc tí độc kiếm, cánh tay trái của hắn lại là giả. ân thừa phòng lập tức nghĩ đến việc rút kiếm, một mặt rút kiếm, một mặt lùi lại, không ngờ thanh kiếm đó giống như là bị khảm ở trong cánh tay giả, không tay nào rút ra được. chỉ một phút chậm chế, kiếm của chu tiêu tiêu đã đến gần trước mặt của ân thừa phòng, ứng biến cực nhanh, không rút ra nữa mà đã thay đổi. Hét lên một tiếng, vận kinh vào trong cánh tay, mũi kiếm xuyên có khựu tay, gọt lấy tay trái của chủ tiêu tiếu. Cánh tay giả của chủ tiêu tiếu là dùng một loài gỗ tên là Hiết Mộc tại một vùng biên giới dư ngạc chế tác nên. Bình khí bình thường nếu như đâm vào, vùng vai rung động, thì các thớ gỗ sẽ mềm ra, đâm vào thì dễ rút ra thì khó, không ít cao thủ võ lâm, võ công cao cường hơn hắn. đều đã bị tiêu diệt trước cơ quan không ngờ tới này của chủ tiêu tiếu, nhẹ thì mất đi binh khí, còn nặng thì bị hắn giết chết. Ân thừa phong tâm niệm ứng biến chỉ trong sát nà, không lùi lại mà còn tiến tới, mũi kiếm phá cánh tay mà thoát ra, hóa giải tình huống nguy hiểm. Chu Tiểu Tiểu kinh ngạc không thôi, lại vội vàng lách người, nhưng mà Ân thừa phong đã đã lại bước lên đâm tới, lưỡi kiếm dính chặt vào kiệu tay, vứt cũng không vứt được, rằng cũng không rằng được trở thành một điểm yếu lớn, lúc nào cũng có thể bị đâm. Chu Tiểu Tiểu lại không màng đến việc phải công lại, vội vã thủ kiếm để chống đỡ. Ân thừa Phong lại công thêm ba bốn kiếm nữa, khiến cho Chu Tiểu Tiếu tay chân lúng cuống, đột nhiên lại nghe Thiết Thủ bên cạnh trầm giọng. "Ân trái chủ, việc lớn làm trọng." Ân thừa Phong hừ lại một tiếng, lực xuất ra nơi cổ tay, cổ tay đẩy mạnh xuống, kiếm phong dùng lên, chấn nát cánh tay giả làm bằng gỗ. Chu Tiểu Tiếu lại không kinh ngạc mà lấy làm vui mừng, tự rằng đã thoát nạn. Ân thừa Phong thu kiếm lại, tra vào trong eo, rồi lại chắc tay hướng về phía Thiết Thủ. Tên gian tặc này không chỉ giết không được Rồi ra cho nhị ra. Nói rồi, cùng với đầu mục đến bẩm báo, với thành thiền trại đi ra. trừ tiếu tiếu định quay người chạy thoát, thì thấy thiết thủ đang lạnh lùng nhìn hắn trầm chầm, chầm. Vì chỉ vị đã nằm sóng dòi ở dưới đất từ khi nào, tà thủ thì giống như là bị tháo mất khớp, hai chân đứng khủng vững. trừ tiếu tiếu kinh ngạc vô cùng, ân thừa phong với hắn vừa rồi mới giao thủ chẳng qua chỉ là vài chiều, kinh hiểm vô cùng. Vương trì vị thì lại chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đã bị một kẻ thương thế vẫn còn chưa lành là thiết thủ đánh ngã. Xem ra hào thủ đứng thứ hai trong tứ đại dân bộ, quả nhiên là không phải hạng tầm thường. chu tiêu tiếu ở trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà chính vì như vậy lại tỏ ra vô cùng thận trọng, không dám liều lĩnh sông tới. Hắn lại nhìn ra rằng, vừa khi thế và phương vị của thiết thủ, nếu như hắn cơ ngoan cũ sông tới, thì thua là càng thảm hơn mà thôi. Do đó, hắn cắt lên một chàng cười. Thiết nhị gia. Chúng ta nước sông không có phạm dựng nước giếng, ta không có làm thương hại đến thủ hạ của ngài, thanh thiên trại với ngài cũng là chẳng thân chẳng thiết. Ngài giờ cao đánh khẽ, có thể tha cho ta một con được lui có được không? Thế thủ nói, Chính vì ngươi đã đả thương người của thanh thiên trại, nên ta mới không thể nào tùy tiện quyết định. Tha cho ngươi đi, hơn nữa đại sư huynh của ta hình như cũng bôn ba ngàn dặm truy tra tông tích của ngươi. Do vậy, ta lại càng không thể nào để cho ngươi thoát được. Chú Tử Tiếu xem xét tình tế, tỉ, lại miễn cưỡng cười. Mọi người đều là người ở trong giang hồ, tại sao nhị ra lại không nềm một chút mặt mũi? Thế thủ lại nói, Hình như cũng đã từng có không ít tiền bối cao thủ võ lâm đã nề mặt tha cho người, Vậy nhưng đến cuối cùng, bọn họ hình như là cũng chẳng thoát được lưỡi kiếm báo hận của người. Đó chẳng qua chỉ là những kẻ ác ý hạ nhục ta thôi, Ta chắc giờ ân nghĩa tất báo, quyết sẽ không hai lầm. Thành thiền trại là cũng đã có ơn với người, rồi những việc mà người làm, Chẳng lẽ cũng là để báo đáp? chủ Tiếu Tiểu lại vội vàng. Ta chỉ là bởi vì nhẹ dạ bị người ta xúi dục, nhất thời hồ đồ, lại thụ mệnh của Hoàng Kim Lân và Văn Trương, muốn đoái công trục tội, mới đành phải làm theo những việc xấu hổ như vậy. Vị chỉ vị tuy rằng thọ thường, không còn sức chiến đấu, nhưng mà nghe thấy chú Tiếu Tiếu nói như vậy, biết rằng chú Tiếu Tiếu đang ngấm ngầm đổ tội hết lên đầu của mình, vội vàng trồm lên nói. Là người đã bước bắt ta trốn thoát lại còn giết thủ hạ của hắn lên xuân thủy không phải là ta suối giục ngươi, ta bị oan, nhị gia mình dám, ta bị oan uổng. Thiết thủ sắc mặt vẫn lạnh lùng, trừ tiểu tiếu, ngươi được lắm. trừ tiểu tiếu lại xua tay, ờ, ta. rồi đột nhiên một ám khí bày già bắn về tới trước mặt của thiết thủ, thiết thủ màu chống giơ tay tóm lấy ám khí đó, trừ tiểu tiếu vội vàng né người nhưng không phải là để xông ra ngoài mà là đâm thêm một kiếm tới đường khẩn đường khẩn bất ngờ không kịp phòng bị vùng đao liền chém chu tiểu tiểu muộn lực đao của thế vội vàng lộn người rồi đột nhiên ngồi bệt xuống mũi đao đâm thẳng lên trên ếch hầu của đường khẩn mục đích của hắn không phải là giết chết đường khẩn hắn chỉ là muốn khống chế đường khẩn mà thôi hắn biết rõ ràng hôm nay khó có thể thoát ra khỏi thanh thiên trại, trừ phi là khống chế được một nhân vật quan trọng nào đó lúc đó mới có thể đổi lấy sinh mệnh của bản thân hoặc là kéo dài thêm thời gian đợi quân binh công vào sau đó tính sau. Một kiếm này của hắn đã cất giữ từ lâu, đừng khỏi trong lúc hoang loạn không cách nào tránh né được. Đột nhiên càng một tiếng, một ám khí bay đến chúng vào mũi kiếm của Chu Tiểu Tiếu, mũi kiếm chấn động rung chuyển, suýt một chút nữa thì tuột ra khỏi tay rơi xuống. Đường còn lại nhân cơ hội đó vội vàng ngự, ngửa người lộn một vòng ra phía sau, thở gấp vài hơi rồi mới định thần lại được. Ám khí thì rơi bên cạnh tường. Ám khí bị đánh trẫy mũi kiếm của Chu Tiểu Tiếu, chính là ám khí lúc này, chính hắn bắn ra trừ Tiểu Tiếu lại đột nhiên cười. Cành ám khí đó tên gọi là Thứ Vị. cái ám khí đó giống như là một bông sen bằng sắt, có cắm ở trên đó 384 cái gai dài ngắn khác nhau, không những thế, tất cả đều tầm kịch độc. Bất cứ một ai, chạm phải, thì đều cần một, xước một vết nhỏ thôi, chất độc sẽ ngấm vào. Kể cả người bắn ám khí nếu như không cẩn thận đeo găng tay, thì cũng không tránh ra khỏi tai ương. Trừ Tiểu Tiếu cố ý cầu xin thiết thủ để mượn thời gian đó mà đeo găng tay. Hắn chỉ có đúng một cánh tay mà thôi, cánh tay kia thì đã bị ân thừa phòng hủy nát, do vậy đeo găng này rất khó khăn. Vừa mới đeo xong, hắn lập tức phát động giả, thứ xương. Lại ám khí tàn độc này là hắn lấy được từ một cao thủ ám khí của đường môn, tên gọi là đường Xuân Vũ, mà hắn đã giết chết. Chỉ có hai cảnh, trên bản thân của hắn là cũng không có thuốc giải, không phải là đến từ lúc bẩn bất. Bất đắc sĩ thì hắn là cũng không dám dùng lung tung. Một khi sử ra thì cũng phải nghĩ đến cả trăm phương ngàn kế để lấy lại. Loại độc tính của ám khí này, độc tính vô cùng bền lâu. Một cành có thể dùng được hơn 10 lần, độc tính vẫn nguyên vẹn không hề bị giảm rút. Nghe nói, đích thần trưởng hình của đường môn là đường thiết thư chế tạo. Chú Tiếu Tiếu trước lại thấy thiết thủ tay không bắt lệ ám khí, rồi lại phóng ám khí đi. Nghĩ tất khó tránh ra khỏi việc gai của cành thiết liền này sẽ đâm rắc lòng bàn tay hoặc ngón tay của chàng, trong lòng yên tâm trở lại, nhưng vẫn không dám đối đầu trực tiếp với thiết thủ. Chị vùng kiếm lên, rồi lộn người phá cửa sổ bay ra, còn nói với lại một câu. Họ thiết kia cẩn thận tâm trường của người, chủ mỗ không bồi tiếp người nữa. Hắn vừa ra khỏi phòng, đêm lạnh như nước, hít dài vài hơi, đột nhiên nguyệt sắc tối sầm lại, sau gáy giống như có ai đó đang tóm lấy mình. Chú Tư Tiếu vẫn còn đang cố gắng giấy dụa nhưng mà bị tóm một lúc, hắn lại cảm thấy dường như đã bị ngạt thở, tứ chỉ bắt cốt, một chút khí lực là cũng không vận lên được, trong đóng vừa kinh sợ. Nhưng mà thủ trưởng đó vừa tóm lấy liền buông ra, chỉ ngay thiết thủ chậm rộng. Người tưởng rằng, ta bị trúng độc sao? tay của ta là mệnh danh bắt độc bất nhập, người đã không nghe nói tới. Được, vậy thì lần này, người không chấp mất cảnh giác, cẩn thận chiều tiếp theo, ta sẽ không tha thứ cho người nữa. Chủ tư tiếu biết đối phương không thèm tranh thủ cơ hội, nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lại càng hoảng loạn. Lúc này, bên ngoài cửa dậy đến bốn về. Lửa dậy bốn bề. Tiếng chém giết dậy trời. Thiếu thủ cao mày nói. Họ chu kia, năm chạy đối với ngươi không bạc. Ngươi nhìn xem, ngươi đã làm, làm nên trò gì? Chú Thế Tiếu lập tức quỳ xuống, khẩn cầu. Nhìn ra, ai mà không mắc sai lầm chứ, mong ngài hãy mở có đường sống. Thiếu thủ lại bước tới. Mau lên, khống chế lại bộ thuộc của ngươi, không cho nội ứng ngoại hợp. Lúc đó, hoặc giả con có thể lấy công giảm tội. Chú Tiếu Tiếu thần sắc ủ rũ nói. Nhị ra, bọn chúng một khi phát động, ta ta là cũng không thể nào làm gì được. Thiết thủ lại hơi do dự, giơ tay nhắc hắn lên rồi nói. Người đứng dậy trước, rồi nói. Chú Tiếu Tiếu ngẩng đầu. Thiết thủ lại tóm lấy bà vai của hắn. Chú Tiếu Tiếu lại giơ tay ra. Thiết thủ đang định kéo hắn dậy, thì đột nhiên, Chú Tiếu Tiếu ngựa cụ tay ra bắn ra một cảnh ám khí, thẳng vào yết hầu của Thiết thủ. Lúc này, Cự ly tương đối gần, xuất thủ lại động, thiết thủ nghĩ nếu như dùng hai tay chặn lại chắc chắn sẽ chậm chế, tránh né thì cũng không kịp, vội vàng thở mạnh một hơi, hét lên một tiếng. Một luồng khí liều vọt mạnh, phun ra, bắn tới phía của ám khí. Nội lực của thiết thủ hóa hết thành một luồng kinh khí, ám khí nhất thời đã bị bắn ngược lại, cắm vào ngực của chùi tiêu tiếu. Chùi tiêu tiếu đang định rút kiếm ra đầm, thì đột nhiên lại thấy ám khí phóng ngược trở lại, nhất thời sợ đến nỗi hồn vì phách tán, đột nhiên quay kiếm trở lại. Nhưng mà vẫn chậm chế một bước, vội vàng giơ vai lên đỡ, ám khí tuy rằng không có đánh trúng ngực, vậy nhưng mà lại cắm trúng bảo vai. Chú tử tiếu kêu thảm một tiếng, lập tức không màng gì hết, ngay cả đại địch trước mắt là cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn dùng ngón tay giữ kiếm, tìm các rừng chỗ sắc nhất ở gần chua kiếm để cắt ám khí đang cắp trên vai. Hắn chỉ còn lại một tay, hai mắt đỏ ngầu miệng há hốc, dáng vẻ cục vô cùng thảm thiết, nhưng hắn vẫn không có cách nào đánh rời ám khí này xuống. Thiết thủ thấy Chu tiêu tiếu, đã hai lần ám toán mình, trong lòng đã trở nên cảnh giác. Nhất thời không dám tiến tại lợi lại gần, chỉ trừng mắt quan sát. Chỉ thấy Chu tiêu tiếu gầm gừ vài tiếng, rồi lấy răng cắn chặt đốc kiếm, ổn định kiếm thế, dùng mũi kiếm khều khều, khiến cho ám khí đang cắm ở trên bà vai bị rơi xuống. Thường thấy chỉ hơi hơi mờ, hiện ra mấy vết xước nhỏ, bắp tay thì chảy ra máu ứ đọc. Chu tiêu tiếu ở trong mắt hiện rõ vẻ hoàng sợ. Cứ như là ám khí ở bắp tay vẫn là chưa kịp rơi xuống, vội vàng ngậm, kiếm, giật ba-bốn đường ở bắp tay. Nhưng mà những máu chảy ra từ vết thương này chỉ là toàn những máu vàng khè. Chủ tiểu tiểu của học ọng ọc kêu lên vài tiếng, toàn thân lăn lộn, Tay của hắn vừa run rơn, run, lại vừa loang lộ máu, vừa thò vào trong áo, móc ra vài chiếc hộp. Hắn lần lượt mở ra mấy chiếc, vội vàng ngoạm lấy sáu bảy viên dược, lại lấy ra vô số thuốc còn lại xoa lên trên bạo vài. Vậy nhưng mà chỉ còn đúng một cánh tay, mà trong đầu bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, vậy cho nên đến một động tác đơn giản cũng không thể nào hoàn thành được. thế thủ thấy ở trong lòng của hắn đã thực sự hoảng loạn, ở trong đầu nghĩ đến việc sức thuốc bọc vết thương cho hắn. chủ tiêu tiếu thần sắc quái dị, hai mắt vô thần, chốc chốc lại giống như có lửa bên trong khí thế bức người. thế thủ đưa tay dài trước, chỉ cảm thấy cánh tay của hắn nóng như sắt nùng, da thì cứng đờ nóng bỏng Thiết thủ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ... Ám khí đó độc tính như vậy, nếu như chúng phải mình, vậy thì chẳng phải. Ngày lúc này, bắp tay của chú tiếu tiếu máu chảy càng lúc càng ít, càng lúc càng nồng, sắc máu cũng đã càng ngày chảy càng vàng, càng phảng phất những mùi hôi thối. Chu tiếu tiếu đột nhiên phát cuồng, vùng ra khỏi bàn tay của thiết thủ, với sức lực của thiết thủ mà cũng không thể nào tóm chặt được lây hắn. Chu tiếu từng hớp từng hớp ngáp ngáp, sợ sợ khắp người, rồi lại móc ra một chiếc hộp, trong hộp có ba viên giống như thủy tinh trong suốt. Thiết thủ nhìn ký, nhớ ra so rằng trước đây chủ Tiếu Tiếu đã uống một viền, nhưng mà nghe hắn hự lên một tiếng, liền ngửa cổ nuốt liền ba viên thuốc, hai mắt thì trợn ngược. Thiết thủ vội vàng nói. Để ta đi rót nước. Đường khẩn lại nói. Để ta đi. Chư Tiếu Tiếu lại thảm thiết. Xong rồi, ám khí này được tầm độc của đường môn, gọi là Thứ Xương. Thiết thủ lại thấy tình hình không hay, chủ Tiếu Tiếu giọng giống như đã lạc đi. Hàm răng cắn chặt, khóe răng ứa ra đầy máu, hai môi thì thâm tím, khóe miệng rớm rớm máu, hai mắt đỏ như máu, lùi hẳn ra bên ngoài. Biết rằng muốn chửi tận gốc độc này chỉ có thể cắn răng mà chặt đứt đôi tay, nhưng mà chu tiếu tiếu chỉ còn đúng một tay, lời này dù như thế nào cũng khó mà nói được. Bỗng nhìn lại thấy chu tiếu tiếu lồng ngực phập phồng, đột nhiên hắn cắn răng nói. Mau, mau lên, giúp ta chặt đứt cánh tay này. Hết trường. độ giang Thế thủ nghe như vậy thì giật mình kinh hãi, bị chủ tử tiếu, tiếu vừa gấp vừa sợ, đang định mở miệng an ủi, chủ tử tiếu, tiếu nội tạng chợt giống như là bị đau đâm phải, kêu lên một tiếng rất quái dị, nhẹ vọt lên trên hơn trường, rồi xuống đất, lảo quạng ngã vật ra. Lúc thế thủ nhìn lại thì miệng của chủ tử tiếu, tiếu đã sùi đầy bọt trắng. Thế thủ vội vàng áp chặt lòng bàn tay Gần huyệt thần đạo của hắn, muốn dùng nội lực và tu vi bản thân để chế trụ chất độc, nhưng ai ngờ bàn tay vừa áp vào thì lại cảm thấy tay nóng bừng, trận khí cho người của chu tiếu tiếu chạy loạn xạ, nhất thời không cách nào không chế nổi. Nội lực của thiết thủ đã dồn vào người của chú tiếu tiếu lần nữa. chu tiếu tiếu khuấy miệng lập tức ứa ra đầy máu, mùi rất toát, sưng vù và tím ngắt. Thiết thủ giật bắn mình, thầm nghĩ, một ám khí sao lại có thể ẩn chứa một chất độc, cùng đại đến mức này. Lúc đó, lại chợt vang đến một tiếng động khai khé tự như là tơ liễu đồng đưa, Thi thủ thoáng hốt không rối loạn, ngẩng đầu nhìn thấy một nữ tử mày thanh mục tú, rồi anh chàng đôi con người lóng lánh như ứa lệ, đôi mắt cong vút nhìn xuống chùi tiêu Tiếu đang chần chọc lăn lộn dưới đất, mặt càng lúc càng tái nhợt. Đây chính là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương nói: Còn mình đã bao vây đại trại, tiền trại đã bị công phá, chạy xuống muốn huynh mau tới triều Hà Đường để thương nghị." Thấy chu tiểu tiểu toàn thân co giật, tự như mỗi một sợi gần sườn cớp, đều đã bị lưỡi dao lạnh vút, cửa vào, nhưng mà hai mắt bừng vừng như lửa đỏ, răng cửa vào nhau lập cập. Mồ hôi đầm đìa, nàng lại buột miệng kêu lên. Loại độc như thế nào, mà lại lợi hại như vậy? Thiết thủ chỉ mũi thứ sườn rời ở dưới đất. Thiết thủ lại chỉ mũi thứ sườn rời dưới đất. hắn bắn ra mũi ám khí này, ngược lại lại còn tự hại mình, đâm chúng vào lưng bàn tay nên mới thành ra như vậy. Tự đại nương cúi người nhìn kỹ, đây lại chính là thứ sườn của đường môn ở đất thục, là độc một ám khí của đường môn trưởng hình, thập kiểu lão già. Nghe nói chỉ có hai mũi lưu truyền trên răng hổ mà thôi. Thiết thủ lại chỉ vào đám quần áo treo cạnh đại gương ở trong phòng, nơi đó còn có một mũi nữa. Tự đại nương lẻ lưỡi, trời trời, không ngờ ở trên người đem theo đến hai mũi, khó tin hơn là vụ một tiếng đã bắn ra toàn bộ. Nhất định là thù hận thâm sâu lắm đây. Trừ Tử Tiếu đột nhiên giống lên một tiếng quái dị, lập cả lệm cập đứng dậy, dùng răng giữ lấy chùi kiếm, dường như muốn chém xuống cả bận bàn tay, chém xuống mấy lần. Cụ tay máu chảy ròng ròng, nhưng mà độc thương quá nặng, không sao dùng lực được, không cách nào chặt đứt được cổ tay. Thế thủ đoạt lại kiếm, hấp tấp lại hỏi Tức Đại Nương. Vậy loại ám khí như vậy, có cách nào cứu chữa được không? Tức Đại Nương lắc đầu. Gáp gáp như vậy thì có cách nào chứ? Nói xong thì muốn nhặt thứ xương lên để quan sát, thiết thủ lại vội nhắc. Cẩn thận, vật này hết sức sắc nhọn. Hắn nhờ vào đôi thiết trường khổ luyện 30 năm mới không sợ bất cứ một loại chất độc nào xâm nhập. Tức đồng nương cẩn thận, xé một mảnh vải trắng, nối liền với khăn tay, lại nhặt mấy chiếc lá lót tay, xong rồi mới nhẹ nhàng cầm ám khí lên xem xét ký. Rồi ánh trăng, ám khí trong suốt, dường như có thoảng vị ngọt, mũi ám khí ông ánh ẩn chứa một chút nào đó hào quang màu xanh độc. Nàng lại buột miệng nói khẽ. Độc địa quá. Độc địa quá. Thiết thủ đang muốn vùng kiếm cắt tay, lại để ngăn chặn lại chất độc lan già. Nhưng mà thấy chu tiếu tiếu gần cổ bạnh già, một luồng khí màu tía trùm lên xương cổ, không để ý gì, thiền thề ẩn oại của hắn. y lệ vạch áo của hắn già, định nhìn ký, thì chỉ thấy ở trên ngực của hắn nổi lên vô số vết máu bầm. Bên đông một vết, bên tay một vết, lớn thì cỡ bàn tay, nhỏ thì cỡ hạt đậu. Thiết thủ lại thở ra một hơi, biết là không cách nào cứu chữa, nhét kiếm, định chém xuống lại chợt sự lại. Trừ từ tiểu thấy về mặt của thiết thủ, thì ngược lại trở nên bình tĩnh, khói mắt của hắn lăn ra hai hạng lệ nóng, lại lẩm bẩm: "ta, ta là vì một suy nghĩ sai lầm, một suy nghĩ sai lầm. Thái ngầm của hắn trầm thấp, rồi từ từ nhỏ dần. Thiết thủ lại không biết dùng lời gì để an ủi hắn mới đúng. Đột nhiên lại thấy chủ tiêu tiếu vươn người nhảy lên, thỏ tay cao vào mặt của y. Chủ tiêu tiếu ở trong giây phút này vẫn còn đột ngột tấn công, khiến cho thiết thủ hoàn toàn bất ngờ. thường thế của thiết thủ tuy chưa lạnh hẳn, nhưng mà công lực cũng khôi phục được bảy tám thành, lắc người một cái đã tránh được chiêu này. Chủ tiêu tiếu vừa hụt xuống thì đã chộp lấy thanh trường kiếm, đâm đầu phóng lại, nhanh nhẹn còn hơn cả thường ngày. Thiết thủ lại thầm kinh ái, nhưng mà không muốn đánh bị thương chủ tiêu tiếu, chỉ đánh buông kiếm lùi lại. Thiết thủ vừa lùi. Thì trừ tiêu tiêu đã đoạt được kiếm. Hắn cười dài một tiếng, rồi chém một nhát về phía đường khẩn. Đường khẩn thấy hắn đền cuồng mắt đỏ ngầu, môi thì nhọ máu, sợ đến mức loạn quạng lùi lại, vùng đào chém loạn xạ, vừa lùi vừa chống trả. Trừ tiêu tiêu chém, nhào hai ba kiếm, thì toàn thân lại đột những co rúng lại, rồi run lên cầm cập. Vừa chỉ vị nằm phục ở trên mặt đất, lại sợ rơ vào tay tên đồng bọn này lần nữa, thấy vậy định kêu lên dối rít. chu Đại Hiệp! Chú Lợi Hiệp, huyệt đạo ở trên đùi của ta đã bị khống chế, mau giải đi. Chú Tiểu Tiếu lại cười đàn ác, ung dùng vọt người này, nhảy lại. Thế thủ lại ép đến gần quát. Không được. Chú Tiểu Tiếu xoay tay, chém lại một kiếm. Kiếm này chẳng theo chiều thức nào, chỉ tự hồi giống như là hồ nội điên, nhưng mà càng như vậy thì càng khó mà chống đỡ. Thế thủ chỉ có cách nhảy qua một bên để né tránh. Chú Tiểu Tiếu giết lùng một tiếng quái dị. Trong cổ họng của hắn không rõ là nói cái gì, xong rồi lại dùng toàn bộ lực lượng chém ra một kiếm phạt đất nửa đầu của vương chi vị. Mọi người ai nấy đều kinh hãi. trừ Tử Tiếu lại giơ thẳng kiếm đâm về phía Đường Khẩn. Đường Khẩn vốn lớn gan nhưng mà cũng không dám giao thủ với một bộ dạng điên khùng, bèn quay đầu bỏ chạy. Trư Tử Tiếu mở mịt nhìn bốn phía, rồi lại vùng kiếm chém xuống tức đại nương. Ánh mắt của tức đại nương lại chợt trở nên sắc nhọn, đột nhiên lại vẫy tay. Vợ một tí, mũi thứ sơn đã cắm phập vào trán của chủ Tiểu Tiếu. Chu Tiểu Tiếu thân hình loạng choạng rồi đột ngột đứng dậy. Thiết Thủ lại than. "Cô." Cố... Tức đại nương đáp, "Không giết chết hắn thì hắn sẽ còn khổ sợ hơn nữa." Chu Tiểu Tiếu mặt mày chợt lộ ra một nét cười cực kỳ cổ quái, kiếm rơi tuột xuống đất, đang lúc muốn thò tay lên sợi trên trán, để được nửa đường thì hộc miệng một tiếng ngã lăn ra, thân hình đầy lên trên kiếm. Lập tức một dòng máu nứa ọc ra, màu đã chuyển sang màu nâu sấm. thế thủ cẩn thận bước qua, sợ lên trên mũi của hắn. Tức đại nương lại cúi người nhặt mũi thứ xương còn lại. Đường khẩn vẫn còn dùng mình, lại vội vàng. Hắn, hắn chết thật hay chưa? thế thủ lắc đầu, thở ra một hơi. Tức đại nương lại lùng lên tiếng. Loại người này, đến lúc chết vẫn chưa có chừa được tính ác. bằng hữu của mình mà cũng hạ độc thủ, chẳng có một chút thương tiếc nào. Cả thành thiên trại đã bị hắn phá cho tan tành mất rồi. Hắn vừa nét một kiếm giết chết Vưu Trì Vị, mà kệ nhân phẩm của Vưu Trì Vị như thế nào, thì lão cũng vì ta mà chết. Ta coi như, đó là vì lão mà báo thù vậy. Bọn ta trước tiên, hãy tới triều hà đường, bàn chuyện đã. Hành tung của Chu Tiểu Tiểu và Vưu Trì Vị tuy đã bị phát hiện, khiến cho bọn chúng phải đền tội nhưng mà đám tâm phúc do chủ tiếu tiếu cài vào đã sớm chia nhau ra khắp nơi hành động. thêm vào huy thiên tử thuộc lòng vị trí các nơi căn phòng công khai bí mật, vừa đến đã giết chết tiết trưởng nhất. hơn nữa không có trịnh chị chiêu quang chủ trì đại cục, huy thiên tử một mặt bí mật xóa sổ những bộ thuộc trung thành với thanh thiện trại, một mặt lãnh quân phản công, đại trại nhanh chóng đã bị chiếm. ân thừa phong sau khi phát lệnh ra, thì lại vội vã dẫn bình ngừng chiến, thêm vào hết liên dân thủy, cao kỳ huyết, hai cánh tay đắc lực hỗ trợ. Mắt thấy đã có thể thu phục được bọn chúng, thì Hoàng Kim Lân Văn Trường, cố tích chiều đã dẫn quân tấn công tới. Hoàng Kim Lân thống lĩnh vệ binh, ở trong lúc truy đuổi liên tục trình chiến không ngừng, tử thương rất nhiều, nhưng hắn mang tiếng phụng lệnh trừ giặt cỏ, nhưng mà dụng quân dinh của các phụ huyện nhà môn dọc đường, thành thế chỉ mạnh thêm chứ không hề suy yếu. Lại có Văn Trường tham dự những việc trừ giặt cỏ, kéo theo năm tên khống chế cấp 3, lên đến 3.000 quân, thành thế lại tăng vọt. Văn Trường lại bắt một đám người võ lâm nghe theo lệnh của y, lấy cái gì mà trừ gian diệt ác, trùng nghĩa triều đình, ra để làm chiêu bài. Rất nhiều đồng đạo lục lâm đã bị y nắm đằng đuôi. Trong lòng run dậy, chỉ đành phải theo về, chẳng thể nào giúp đỡ gì cho đám người cùng đường lên văn trại, hủy nặc thành, lôi môn, thanh thiên trại, hách liên phủ, mà lại còn đuổi tận giết tuyệt, rộng độ bìm leo. Trong số đó, ngoài đám muốn lập, lập công để cầu chức tước, cũng có những kẻ không dám đắc tội với quan trên, cho nên chỉ tham gia cuốn quyết cho qua chuyện. Đám cao phòng lượng mượn cớ tiêu của có chuyện, muốn đích thân về xem xét, nhưng mà văn chương cường quyết không cho. Thế vào Hoàng Kim Lân ngầm ám thị, thiết thủ thông đồng với giặc cướp, phản nghịch triều đình, phải là thượng tấu xét xử sau. Nhưng, thiết thủ lại cho đường gần... Tiêu đầu của thần uy tiêu cục cứu già, cần phải giải quyết cho xong cái án này, nếu như không sẽ bị kết tội, kết bè kéo đẳng với giặc cướp. Cao phong lượng đã từng trốn chạy trên trời góc bể, hiểu rất rõ nỗi khổ bị vụ oàn. Đó chính là, chim bị thương sợ cây còng. Chỉ đang phải ngoan ngoãn dẫn đám cao thủ ở trong tiêu cục, theo quân trình phạt, không dám hó hé gì. Văn Trường cũng đã có tính toán riêng của y. Y vốn là muốn mượn chiêu bài diệt phỉ bình loạn. Mà thu thập thêm một đám người giang hồ sẵn sàng bán mạng cho mình, về sao sẽ củng cố thế lực riêng, trở thành một người không thể nào thiếu dưới chướng của phó tướng già. Hoàng Kim Lân cũng là một kẻ rất thông minh, hắn hiểu mấy cái trò gió chiều nào xoay chiều đó, dù phụ theo thời. Gần một thời gian, lại thấy văn chương khí thế cao vời, thăng quan tấn chức rất nhanh, hành động nhanh nhẹn và rất khoát, giao dù với nhà toàn quyền quý. Hắn biết cái tên này ở trong chiều có chỗ dự rất lớn, lại lập tức đổi sắc mặt, theo sát nịnh nọt văn chương không rời. Cứ như vậy, cổ tích chiều cùng với đám người ở trong sơn trại dường như đã bị cô lập, đám thủ hạ liên vân trại. Của y cũng đã thầm không phục, nhưng mà không dám để lỗ ra mặt. Bọn chúng hợp lại thành một đạo quân. Nhưng mà thực ra bên trong, văn trường cùng với đám thư tự tú đã tạo thành một phe chủ lực. Hoàng Kim Lân ở trong lòng khác. Hạnh ngoài mặt, cùng với đám lý phúc lý tuệ kết thêm một đám bảo trì thực lực. Cổ tích chiều cùng với tống loạn thủy, hoắc loạn bộ, phùng loạn hộ và du thiên lòng hồi hợp cùng với nhau tuy đã bị chèn ép nhưng mà vẫn có cơ hội để giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. cao phong lượng cùng với dũng thành và đám nhân vật võ lâm còn lại cũng đã có tính toán riêng. bọn họ vốn là hết sức chú ý đến thành thiền trại muốn trừ khử hẳn cho sớm nhưng mà lại không muốn lôi lôi, lôi thôi lặng nhằng, lại sợ nam trại nghi ngờ tới tình đồng đạo võ lâm, thu nhận đám phản nghịch tức đại nương, sau đó lại thám tử dò xét biết được đám phạm nhân bỏ chốn này là ở tại cự mã cầu thì lại vui mừng khôn xiết vì không phải là đối phó thêm với một cường địch ai người vừa quay ra được hai ba chục dặm, thì lại tiếp tục được thư bộ câu do quân phòng vệ gửi tới. phạm nhân vẫn còn ở phía sau. Đáng quân văn chương trong lòng hoài nghi, rò xét kỹ càng, thì quả nhiên là có người thực cáo mật, lập tức dẫn cả đoàn quay về, hội họp với chu tiểu Tiếu và huệ thiên tử. chu tiểu Tiếu và huệ thiên tử nói rõ yêu cầu, tùy đã chịu nói. Nói rõ hành tung của không phạm, sẵn sàng hợp tác, nhưng mà muốn bọn Văn Trường, Hoàng Kim Lân cho bọn chúng lập công trục tội, xá tội trước đây, lại bầm tấu cho chúng một chức quan thì mới chịu hợp tác. Ngoài ra là còn phải viết rõ, điểm chỉ, mọi lời hứa hẹn vân vân. Văn Trường là một tên cáo già biết rõ vụ án của Trừ Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử là do tứ đại danh bộ lò, y chẳng có liên quan gì hết, cho nên vui vẻ thuận nước rong thuyền. Y được phó tư tướng coi trọng, thêm vào thái kinh giật dây ở bên trong, kiếm hai chiếc quan bèo bọt cho hai tên nhóc bán bạn cổ vinh này, vậy thì gì khó, khó khăn chứ? Huống chi đợi lúc đại công cáo thành, sống chết của bọn chúng nằm ở trong tay của Y, nếu như không còn chỗ dùng, vậy thì bộ ước thì cũng không sao. Vậy là Y sẵn sàng đáp ứng đủ mọi thứ. Chủ tư tiếu vào huệ thiên tử bền bẩm báo rõ ràng căn cờ với bọn chúng, rồi lại bàn tính mưu kế. Trong vòng hai ngày, sẽ xuất binh toàn lực tấn công thanh thiên trại. Đợi kế hoạch an bài xong rồi, quan bình lại tìm một khe núi vắng vẻ để ẩn nắp. chủ Tiếu Tiếu cùng với Huệ Thiên Tử quay về Thanh Thiên Trại, chia nhau ra để hành động. chủ Tiếu Tiếu tham công, cho nên bị thiết thủ phát hiện ra hành tung, cuối cùng lại y, cùng với vưu chi vị táng mạng tại Nam Trại. Nhưng phía Huệ Thiên Tử vẫn y theo kế hoạch mà hành động, cùng phá xong Thanh Thiên Trại, thì hội hợp cùng với đại quân, tiến thẳng tới tổng đường của Nam Trại. Bình lực của Thanh Thiên Trại của Ân Thừa Phong tuy đã kém xa xưa rất nhiều nhưng mà cũng đông khoảng ngàn người chỉ có điều hai phần không có trong trại một phần bị chu tiêu tiếu, và hủy thiên tự giết chết hoặc đã quay trở về nam trại chỉ còn lại có bảy phần hoảng loạn mà nghênh địch bị quân binh giết chết trở tay không kịp chết mất hai ba trăm người Ân Thừa Phong vẫn còn muốn ngoan cố chống lại nhưng mà Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kỵ Huyết thấy tình thế không ổn vội vàng kéo Ân Thừa Phong lùi về lúc Ân Thừa Phong lùi về chiêu hòa đường thế thủ và tức đại nương cũng đã bước vào Bọn họ lại thấy ân thừa phong quần áo đầm địa máu tươi, biết ngay là trận tiền bất lợi. Thế thủ thân là quan chức, không tiện trắng trợn chống lại quan binh. Hách liên sân thủy lại cực kỳ nêu ý kiến. Tình hình như vậy, không thể nào ham đánh được. Tục ngữ nói rất hay, núi xanh còn có sợ, còn đó, sợ gì không có cùi đốt. Ân trại chủ, ta thấy, hay là cứ cho quân rút lui, vậy là tốt nhất. Ân thừa phong nghiến sang nghiến Nhà phụ lưu lại cơ nghiệp như vậy. Ta xoá nỡ để cho nó bị hủy hoại trong tay của ta được. Không được, ta phải đánh một trận với con binh, rồi hắn nói gì thì nói. Cao kỳ Huyết lại vội vàng khuyên, "Thiếu chủ, tai họa này là do bọn ta làm mà ra, người đã muốn liều mạng thì bọn ta lại không có muốn đánh, vậy chẳng phải là không ổn hay sao? Bọn ta đương nhiên là muốn liều mạng với bọn quân binh chó má này, nhưng mà bây giờ, nếu như không nuôi binh mà cứ cương quyết tử thủ, địch thì đông ta thì ít, địch mạnh ta thì yếu, thì chỉ sợ sẽ liên lụy tới tính mạng của toàn bộ huynh đệ trong trại." Sao ta lại không có bảo trì thực lực, tạm thời bỏ đi đại trại? Đến một ngày nào đó có thể nghịch chuyển tình thế. Trại chủ, sợ gì là không thể nào chấn trình cơ quạt, làm lại từ đầu được. Ân Thừa Phong trước giờ là nghe quen theo ý của Ngũ Thái Vân, nhưng mà sau cái chết mới đây của vợ, tinh thần suy sụp, không đưa ra được một quyết định nào lớn lao. Đa số đều là do Trịnh Chiêu Quang làm chủ. Hiện giờ ngày hách lên Xuân Thủy, Cao kể huyết bên cạnh khuyên ngăn, hắn lại nhất thời trần chừ không quyết tự đại nương lại tỉnh táo sáng suốt nói ngay. Ân chạy chủ, ông được coi do dự nữa, ta nghĩ nếu như Thái Vân cô nương vẫn còn sống, thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Lời nói đó quả nhìn hữu hiệu, ân tự phong lại thẫn thờ. Chỉ hận đến nơi mà ta và Thái Vân lúc sống cùng với nhau, cũng là không thể nào giữ lại nổi. Nói xong, bèn gian lệ thối lui. Thanh thiền trải chiếc giờ sống bằng nghề nuôi ngựa, lập tức chọn ngay dân được mấy trăm con ngựa tốt, cùng với đám người già trẻ con. Người già trẻ con, toàn bộ rớt lùi, chỉ để lại có hai trăm binh lính, dựa vào, cung cứng, mềm sắc, khổ chiến mà đoạn hậu. Tức đại nương, cao kỳ huyết, hát liên sơn thủ, thủy, mấy người này, thấy họa do mình gây ra, liền lụy đến nam trại, liền đều thịnh mệnh ân thừa phong yêu cầu cho phép cản trở trùy bình. Thiết thủ lại nói ngay. Đoạn hậu cố nhiên là quan trọng, nhưng mà gia quyến của những tình anh nam trại cũng cần phải cao thủ bảo hộ mới mở đường được. Sau đó bèn an bài, thế thủ đi đến phòng, tức đại năng hộ về, cao kệ huyết và hách lên sơn thủy, hai viên mãnh tướng quay về ngăn trở truy binh. Ân Thừa Phong chủ trì đại nội, mở đường với qua dịch thủy, phá thuyền lên trên bờ, tránh né về phía bát tiên đài. Trên đường đánh giết liên miên, sau mấy trận ác đấu, còn em của Liên Vân chạy thương vong hoặc đã bị bắt giữ đến gần một nửa, chỉ còn lại khoảng có 200 người chạy bằng đến bát tiên đài. Tuy vậy, còn mình cũng đã tử thương hơn đến 200 người bị dịch thủy cắt ngang, không không hề có thuyền để đi qua, chỉ đành hò hét chứ không làm gì được. Hoàng Kim Lân lập tức hạ lệnh cho nhà huyện ở đó đóng thuyền chế bè, chuẩn bị vượt sông truy kích. Văn Trường cải trang thường dân, dẫn thứ thư tự tú vượt dịch thủy đến bát tiên đài trước. Hoàng Kim Lân vừa bội phục vừa đố kỵ, lại thầm nghĩ Văn Trường xuất thân quyền quý, không ngờ lại dám mạo hiểm chịu khổ, xông thẳng vào trong sào huyệt giết giặc. tự nhiên là một chiếc dũng cảm này, mình quả thực là cũng không bằng. Do đó, hắn vừa hâm mộ lại vừa thêm một chút gần ghét. Văn trường cũng đã có suy nghĩ riêng của y. Y thấy ân thừa phòng bảo xe giữ soái bảo tội nguyên khí vượt xong, chỉ sợ khó có thể thắng nổi ở trong vòng 7-8 ngày. Nhưng mà trong lúc chiến đấu, y lại liếc thấy hai tên thư đồng hậu cận của vô tình, lại thậm nghĩ vô tình, thiết thủ nhất định là cũng sẽ ở gần đó, nhưng mà nhất định không ra tay, không dám xuất đầu lộ diện. Chỉ cần y bắt được một tên kiếm đồng áp xài Bệ Kinh, giao cho tướng gia phát lạc lấy đỏ làm bằng chứng, vô tình tham gia tạo phản, tàn sát quan bình, tốt nhất là có thể tìm được tội chứng thiết thù ân mình người trong đám giặc cướp, một hòn đá chúng hai con chim, bên cạnh bắt giữ thiết thiếu thường, tiêu diệt giặc phỉ, còn có thể loại trừ được bọn đối lập, chính là diệu kế thành công tuyệt đỉnh. Văn trường đã định kế hoạch ra như vậy, chính là gieo nhân nào gặt quả đó, cửa duyên xào hợp, sinh tử biến hóa, đến bản thân của y cũng không sao có thể ngờ được. hết trường. Thượng nhai Ân thừa phong đến ba trăm mấy tên tàn binh sắp xếp lại, cao cây huyết để nghị chia thành nhiều nhóm nhỏ, để cho con binh không thể nào đối phó. Thiết thủ lại không đồng ý. Nếu như không có gia quyến già trẻ, thì cái đó rất hay. Nhưng mà hiện giờ an toàn của gia quyến là quan trọng nhất, nhất định là phải tập trung binh lực. Toàn bộ lực lượng bảo hộ bọn họ giải vây, vượt qua dịch thủy. Nếu như quân lực phần tán, thì sẽ rất dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt từng nhóm một. Không thể nào kịp ứng cứu đâu. Hạch Liên Xuân Thủy là con nhà tướng, hành quân đánh trận hiểu biết sâu xa, cũng nói. Thiệt như do nói như vậy là đúng đó. địch đồng tạ ít, lúc này binh lực chỉ có thể tập trung lại, tạo thành mũi nhọn phá trùng vây, không thể nào chia rẽ tự do được. Cao kể huyết là một người trong chốn lục lâm, đối với việc hành quân bố trận không hiểu rõ lắm. Hạch Liên Xuân Thủy là con nhà tướng, điều quân tiến thoái lại rất thành thạo. Cao kể huyết tự nhiên ngay theo ý kiến của Hạch Liên Xuân Thủy. Ấn thừa phòng vốn là không nỡ bỏ huynh đệ thủ hạ, ở trong trại, kẻ mạnh người yếu phần tán, vậy cho nên chuyện điều binh khiển tướng là do thiết thủ, đường khẩn, phạm trung, làm tiên phòng mở đường, cùng với thượng hạ của hắc Liên Xuân Thủy và Thập Nhất Lăng. Thập Tam Muội cùng với Hổ Đầu Đao, cùng Húy Hoàn, bảo vệ cánh trái, nằm trại đệ tử Ngọc Quan Sơn và Hỷ Lai Cẩm cùng một tổ nha dịch đi bên cánh phải, Hát Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết cùng với 18 thuộc hạ phụ trách đoạn hậu xuất lãnh toàn binh chém giết ra khỏi cự mã câu chạy thẳng tới nhiễu ảnh sơn muốn từ vách đá của nhiễu ảnh sơn nhảy xuống dịch thủy rồi từ từ đến bát tiên đài chủ lực của quan binh không có ở cự mã câu mà lại đợi ở phía sau người của thanh thiên trại leo lên trên nhiễu ảnh sơn rồi thì lập tức bao vây ở trên lưng chừng núi muốn một mạch tiêu diệt sạch thanh thiên trại tập trung chủ lực đột vây ba lần xông ra chém giết ở hậu sơn quan binh người đông thế mạnh xông ra lần nào thì bị đẩy lùi lại lần đó. Hoàng Kim Linh vốn là thông lãnh thuộc hạ tấn công trước núi, bao vây toàn bộ. Tiếp được cấp báo vội vàng lệnh cho Cú Tích Triều lãnh sau một ngàn tinh bình, tăng viện cho quân của Văn Trương ở sau núi. Ân tử phóng trong lúc cấp bách, nhưng mà thần chí vẫn sáng suốt. Vào lần đột vây thứ tư, thì lại đột nhiên chuyển hướng vòng qua khe núi. Cú Tích Triều được phái đi tăng viện bình, thì lại hầu hết tập trung ở hậu sơn. Thanh thiên trại lại theo sơn Âm. Sạn đạo mạnh mẽ sông ra Nhưng mà sơn âm Sạn đạo này Cũng có quan binh phòng vệ. Lý Phúc và Lý Tuệ với con ôi du thiền lòng Đều là những trọng tướng chấn thủ sơn âm sạn đạo Bọn họ là lãnh binh đến 500 người Ẩn minh bố trận, Sạn đạo này vừa hẹp vừa dốc Đám người ẩn thừa phong vốn là không thể nào vượt qua được Phó trận, Phạm Trung lợi vùng chạm mã đào Mấy lần xông lên chém giết Lần thứ nhất Má thấy sắp thoát ra được thì bị tên bắn như mưa đẩy lùi. Lần thứ hai, thì gã đã sông ra được, nhưng bọn đại đội nhân má không theo kịp. Lần thứ ba, sông ra, thì lại bị trúng vài mũi tên. mắt thấy sắp bị phục binh giết chết, thì thiết thủ từ sạn đạo vội vàng chạy xuống cứu gã quay về. Ân từ phòng thấy như vậy, thì hận thù sôi sục, vùng kiếm xuất trật, lại nghiến sang giếng lợi. cứ để cho ta đi. Thiết thủ lại vội vàng ngăn hắn. huynh là chủ sói huynh đệ gia quyến già trẻ ở trong trại đều là kỳ thác ở huynh hùng lớn mà xảy ra chuyện gì đột ngột, vậy thì không ổn. để ta đi. Ân Thừa Phong nói, đệ là người cửa quan, nếu như ra mặt, vậy thì sau này rất khó mà ngẩng đầu dậy. Thiết Thủ đáp, cũng bởi vì ta là người mang quan hàm, lần này không ra mặt vì trình nghĩa, vậy thì thực sự là xấu hổ trước Hoàng Ân. hắn không lý gì đến sự ngăn trở của Ân Thừa Phong, xông đến sạn đạo, nhất thời tên ban dậy đặc giống như mưa châu chấu, Thiết Thủ hít sâu một hơi, rồi phóng nhang lên trên đường nội lực của hắn đã khôi phục được bảy tám thành. Lúc mà hắn tụ khí, dùng toàn lực sông lên đã tạo ra một luồng gió xoáy mãnh liệt. Bao nhiêu mũi tên bay tới, người của hắn đều bị chấn rời hết. Hắn chạy thẳng đến trên đầu của sạn đạo. Quân binh khép chặt vòng vây, bao vây lấy hắn. Thiết thủ lợi vườn song thủ nhổ ra một cây khô ven đường mũ loạn, đánh cho bọn quân binh tán tác tơi bời. Lý phúc lại quát: Mau lên, bắt lấy tên này! Hắn chính là một tội phạm quan trọng. Lý Phúc vẫn còn chưa là vẫn còn ổn. Y là lối như vậy, Quan Bình vốn đang nghe phòng thành chuyện thiết thủ và vô tình ở chung với phản quân, nằm ở trong danh sách truy nã, Ai nấy đều lo sợ và nghi hoặc. Kẻ thì có lòng kính trọng, kẻ thì lại nông nớp lo âu. Sợ nhất là phải đụng phải hai vị danh bộ này. Loại thứ nhất thì băn khoăn không biết có nên hạ thủ lưu tình hay không. Loại thứ hai thì lại biết rõ mình tự quyết không phải là địch thủ của bọn họ. Thiết thủ đợt này sung trận. Khí thế phi phạm, đã thương 16-17 người, còn 7-8 người đã bị chấn bay. Tên bắn đều không trúng. Đang lúc kinh nghi, thì Lý Phúc lại khẩn cấp, gào lên. Ai nấy đều biết người tới chính là thiết thủ, ngược lại còn lùi xuống mừng nhường đường. Thiết thủ nỗ lực chống địch, một mặt gọi ân thừa phong xuất quân, vượt qua sạn đạo. Lý Tuệ lại mắng. Tên họ thiết kia, cuồng cho ngươi là ngự phong danh bộ. Ngươi lại không phải là hòa mình vào trong đám giặc cướp để giết chết quan binh, là còn chưa chịu bó tay chịu chết sao? Thiết thủ lại cười gần không đáp, tay không đấm tới trì kích. Lý Phúc và Lý Tuệ Huỳnh địa họ Lý biết rõ mình không phải là đối thủ của thiết thủ. Ngày đó, nhìn lúc thiết thủ bị thương nặng đã lăng nhục và xỉ nhục hắn hết lời. Rất sợ thiết thủ sẽ báo thù mình. Vừa thấy thiết thủ sông tới, thì ngay lập tức lùi lại ngay. Bọn họ vừa lùi, thì quan binh tự nhiên đã mất đi ý chí chiến đấu. Đám ẩn thừa phòng chỉ có một số ít tên tới sạn đạo, chủ yếu là giữ vững đầu sạn đạo để cho người phía sau đuổi tới kịp. Thực ra, ý của thiết thủ là dọa nạt huynh đệ họ Lý, bọn chúng, lùi lại, ý chí chiến đấu của quan mình sẽ giảm sút, nhân lúc đó sẽ để cho người của thanh thiên trại vượt qua được nơi hiểm yếu này. Phía sau dưới sạn đạo là một vực sâu trong trường, sạn đạo vừa hẹp vừa dốc, tối đa chỉ đủ chỗ cho hai người theo tịnh theo lý thì đám gia quyến yếu ớt của thanh thiên trại vốn không thể nào đột vây từ đây được. thiết thủ và ân thừa phòng hách liên xuân thủy mọi người thương lượng quyết định cố ý dùng đồng kích tay để địch nhân tập trung hỏa lực tấn công tiền trại rồi phát binh tăng viện hậu sơn bọn họ sẽ vòng lại thoát ra ngoài theo đường sạn đạo bất ngờ lệ vượt ngoài dự tính của địch nhân thêm vào phai địch nhân nhận định thanh thiên trại sẽ không bỏ gần tìm xa bất chấp an toàn đi theo sạn đạo nên chỉ phái một đạo binh đóng sẵn ở đây. Chỉ cần đoạt được đầu sạn đạo thì sẽ không sợ mai phục nữa. Thiết thủ đã chiếm được đầu sạn đạo, nhưng mà thanh thiên trại có đến mấy trăm người. Muốn an toàn vượt lên sạn đạo thì ít nhất cũng phải mất thời gian cả. Thời thần, tranh thủ thời gian, chỉ hoán địch nhân, đó là một chuyện khẩn yếu cần làm nhất. Thiết thủ cùng vệ ám, đám ân thửa phong, đường khẩn vừa vượt qua quan đạo thì lập tức vươn người, phòng thủ đầu sạn đạo. Túc đại nương đứng người trên sạn đạo thúc dục gia quyến đi cho nhanh. Cứ như vậy, quân binh mai phục bắt đầu tiến hành công kích cao thủ Thanh Thiên Trại, vừa vượt qua sạn đạo. Người của Thanh Thiên Trại chỉ có thể phòng thủ mà không lùi lại, chỉ có thể tiến tới, mà lại không lùi. Một khi lùi lại, sạn đạo lực tức sẽ bị cắt đồi, sẽ không thể nào vượt qua được nữa. Thêm vào tiền hậu giáp kết, nhất định là sẽ bị đẩy vào trong chỗ chết không có đất trồn. Giờ chỉ còn chiến đấu thực sự, không thể nào đánh rủ kết, cũng không thể nào dùng mưu lực tiểu sảo. quân binh phi pháo, trợ đại quân chủ lực văn trường và hoàng kim lên kinh nghi bất định ngờ vực đó chính là nghi bình một mặt tăng cường binh lực phòng thủ đề phòng kế dương đông kích tây của nam Trại, một mặt phái quân cứu viện lại phát ra lửa hiệu lệnh cho quân đóng ở trên hẻm núi cấp tốc kéo tới tăng viện đội ngũ của cao phòng lượng đang ở gần tương tương đài theo hiệu lệnh điều binh ở hẻm núi vừa khéo đụng mặt đám thiết thủ lý phúc lý tuệ đã sớm phòng ra phía sau khuyến khích bộ hạ nhảy lên trên đó cướp lấy đầu sạ đạo cắt đứt đường lui của nam Trại dù thiền lòng lãnh đạo người của liên vân chạy tiến một lùi ba không dùng hết toàn lực mới khiến cho đám thiết thủ miễn cưỡng còn trụ vững thời gian chờ qua để từ năng chạy đã vượt qua soạn đạo càng lúc càng nhiều nhưng mà con binh kéo đến càng lúc càng đông chiến đấu càng lúc càng thảm liệt đường khẩn mấy lần xông đến chém giết nhưng vẫn bị một thanh đại đao của cao phong lượng giữ chặt người dấu né tránh đến đầu thì đao của cao phong lượng cũng đuổi theo tới đó đường khẩn lại thấy Phạm trùng đánh ngã rồi lại bị một kiếm của lý phúc đâm chết Lại cảm giác phẫn nộ, bốc thẳng lên trên đầu, giận dữ mắng. Lão tiêu đầu. Bộ dạng của Cao Phong lượng vốn hết sức hồi vĩ và tuấn tú, chẳng hề giả lão một chút nào. Chỉ vì lão dạo gần đây, gặp nhiều chuyện không vui, vậy cho nên khiến cho lão già đi nhanh chóng. Ngay cầu hồ hoán của đường khẩn, trong cơn chém giết mịt trời, lão lại trở sức người. Lúc đó, trên người, trên tay, trên quần áo, đều đã dính đầy những vết máu của địch nhân. Đường khẩn vung đao cao rộng. Ông hàng ngày dạy bọn ta phải biết chủ trì chính đạo, hành nghiệp trượng nghĩa, không thể nào làm hoen ố truyền thống của thần uy tiêu cục. Nhưng bây giờ ông giúp giặc làm ác, làm hại trung lương, như vậy nghĩa là sao? Cao phòng lượng giận dữ mắng lại. Người chỉ nói năng, nói càn thôi. Đường khẩn ướt ngực. Ta có gì là sai, Ông nói xem. Cao phòng lượng lại thở hồng hộc. Người đi giúp đám tặc phỉ tạo phản, khiến cho quan gia lấy đó mà làm uy hiếp, muốn nghiêm phong tiêu cục. Bắt người để bình định giật cướp, đó hoàn toàn là tai họa do một mình nhà ngươi gây ra." Đường Khẩn lại đau đớn thốt. "Lão cục chủ, cáo tiêu đầu, ta biết ông lão tâm khổ chính muốn bảo tồn thần uy tiêu cục, cắn rằng nhịn nhục không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cả tiêu cục trùng trạo với cái đám cáo mượn oai hùng, còn có cái gì gọi là thần uy nữa? Sống nhục chẳng bằng chết vinh, ngày đó ông hơn đáo cứu đinh tị, độc tấu nhất thiên sử, anh hùng khí khái như vậy, vậy chẳng lẽ bây giờ chỉ là hư danh, giờ lại phải nghe sự sai bảo của kẻ khác?" Chẳng khác gì là cái thứ đồ bỏ đồ bỏ đi. Cao Phong Lượng dâu dựng ngược lên, tức điên. Ngươi, ngươi là một tên phản tạc. Ta, ta dấu có thể hành sự theo ý của mình, thì cả nhà lớn nhỏ đã bị giữ trong nhà môn phải làm thế nào đây? Nếu không phải là người gia nhập cái đám giặc này, ta còn có thể nói là bọn ta chỉ là bình dân, chẳng có liên quan gì đến đám phản tạc cả. Nhưng ngươi... Đường Khân giật mình. Phu nhân và tiểu tâm đã bị bắt hết rồi sao? Cao Phong Lượng cầm hẫn cầm phấn, gật đầu. Đường khẩn lại đột nhiên hạ quyết tâm. Vậy, nếu như ta chết rồi, ông có thể cùng với Dũng Thúc Thúc quay trở về, không tham gia chuyện này nữa có được không? Cao Phóng Lượng lại nói. Người muốn chết sao? Đường khẩn lại cười khổ. Ta vốn là không muốn chết, nhưng ta thực sự lại không ngờ phu nhân và tiểu tâm lại bị ta làm cho liên lụy. Cao Phóng Lượng thốt. Ý hài đó, nhưng người chết rồi. Bọn họ vẫn sẽ trời chắc, sẽ thả được người ra. Trừ vì người bị ta bắt về báo công, thì bọn họ mới tin vào trong lòng trung thành tận tụy của ta. Đường khẩn vốn định vùng đào tự vật, lại nghe Cao Phong Lượng nói như vậy, thì lại thở ra một hơi, vứt đau xuống đất. Lão từ đầu, chỉ cần không để cho phu nhân, và thiệu tâm và chịu tội. Ông muốn ta làm như thế nào, vậy thì tùy ông. Cao Phong Lượng lại nhìn chầm chầm vào đường khẩn một hồi lâu, rồi lại bật ra một tiếng. Vậy tốt. Lão lại đột nhiên thu đào quay đi. Đường khẩn lại rất ngạc nhiên. Dũng Thành lúc đó cũng vừa sông lên, thò chân đá vang mối tên thủ hạ của Cao kỳ huyết. Cao phóng Lượng đi qua. Hãy bỏ qua đi. Dũng Thành lợi xuất người, lấy làm lạ. Cục chủ Cao phóng Lượng với tay. Chết thì chết, chịu nhục còn tệ hơn là chết nữa. Có chết thì cũng ớn người mà chết, chứ không thèm quy gối cầu sống sót. Lão nói với Dũng Thành. Người ta dùng nghĩa đối đái với ta, bọn ta không thể nào bất nghĩa được. Bọn ta quay về, sắp xếp lại mỡ bỏng bỏng của tiêu cục mà thôi. Dũng thẻ vui vui sướng thốt lên. Được lắm. Rồi lại ra hiệu lệnh, muốn người của thần uy tiêu cục đình chỉ công kích. Lý Phúc và Lý Tuệ đánh bọc sườn quay lại. Lý Phúc lại nói. Cao đại công chố, ông lâm trận thối lùi, nghĩa là thế nào? Cao phòng lượng đáp. Không có gì đâu, chỉ là không muốn đánh đấm làm một cái chuyện bất nghĩa nữa thôi. Lý Tuệ nói. Vậy ta biết rồi, Lão Tiêu Đầu không coi huynh đệ bọn ta ra cái gì phải không? Không nghe hiệu lệnh có phải không? Cao Phong Lượng lạnh nhạt đáp. Không có chuyện đó, chỉ có điều, ta tình nguyện quay về chịu tội, chứ không muốn ở lại dính dáng vào vũng nước đục này. Lý Phúc lại cười hắc hắc, xoay người nhường đường, xoay ra bàn tay. Vậy được lắm, Lão Tiêu Đầu, ông đã quyết ý như vậy thì bọn ta đây cũng không dám miễn cướng. Xin mời. Thái độ đó lại khiến cho Cao Phong Lượng lấy làm kinh ngạc lại chắp tay. Hai vị bỏ qua trả lão phụ lần này, lão phụ cảm kích bất tận. Nhưng mà ta không phải là một mình đến đây, các vị bằng hữu trong tiêu cục đều là cùng tiến cùng thối, không biết hai vị có thể nương tay khoan dung một lần, lần. Đại ân này vĩnh viễn là ta sẽ ghi, xin ghi lòng tạc vả. Lý Tuyệt lập tức đổi sắc mặt. Chuyện này cũng chẳng có gì là không ổn. Hoàng đại nhân quân sớm biết là không giữ được các vị, đã có giận dò mấy lượt. Nếu như các vị muốn đi. Vậy thì quyết sẽ không miến cướng. Chỉ có điều... Cao phong lượng đoán là có chỗ khó nói, lại vội vàng vút dầu Xin cứ nói rõ ràng ra. Lý Phúc lại tiếp đời. Hiện giờ trận chiến đang diễn ra, cả cục chủ không muốn đánh thì có thể bỏ đi. Nhưng mà nếu như đường hoàng rời đi thì ai nấy đều sẽ thấy, ngài phẩy tay bỏ mặc tất cả. Khó mà không ảnh hưởng đến lòng quân. Như vậy thì sẽ khiến cho bọn ta gặp rất nhiều khó khăn đó. Cao phong lượng vẫn còn tưởng là chuyện gì khó khăn, không ngờ lại là việc này. Trong lòng cũng yên ổn hơn một chút. Đáp ngay. Hai vị cứ an tâm, chỉ cần hai vị nhắm mắt cho bọn ta rút lùi, người trong tiêu cục bọn ta sẽ lặng lặng mà rời đi, quyết sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Lý Phúc lại mỉm cười. Được như vậy là tốt nhất. Lý Tuệ lại tiếp. Ai nấy thì đều sẽ vui vui vẻ vẻ. Lý Phúc tốt. Hẹn ngày sau gặp lại. Cao Phòng Lượng đáp. Nhất định rồi, nhất định. Lão Phù cảm kích khôn xiết. Lý Tuệ lại nói. Theo đường này rút lui thì khó tránh khỏi kinh động người khác. Hay là đi theo đường tắt, dưới khẻ núi, vậy thì sẽ không quá lộ liếu. Cả phòng lượng lúc này mới nghe thấy dưới khẻ núi có một con đường nhỏ, ở chỗ đóng quân, đá nhọn chập trùng. Phía ngoài là vách đá, tuy không thể nào dễ dàng đi vào, nhưng mà cũng không làm khó được bọn họ. Huống chi, đây là lâm trận bỏ chạy, người ta đã tốt bụng cho mình đi, vậy chẳng lẽ còn muốn người ngang theo đường lớn quay về? Do vậy, Lão nói ngay. Vậy được. Bọn ta sẽ đi theo hướng này. Cao Phong Lượng liền dẫn mười mấy người ở trong tiêu cục lặng lẽ rút lui theo con đường tắt dưới khe núi. Đường Khẩn bị mấy tên quan binh bao vây tấn công, ở trong lòng nóng nảy muốn đi qua nói vài câu với Cao Phong Lượng, nhưng mà bị ngăn trở không sao tiến tới gần. Cao Phong Lượng đi sau cùng, lúc đi xuống khe núi thì còn quay lại nhìn Đường Khẩn một lần chót. Đường Khẩn vẫn còn đang giao chiến, ác liệt, không xông qua được, miệng lại câu, kêu là... lão cục chủ! Cao phòng lượng đứng ở đó, chẳng khác nào giống như là một cây cổ thụ trơ trọi trụi lá, từ xa gọi vọng lại. Tự mình bảo trọc. Nói xong thì vội vã bước đi. Đường khẩn vùng đào nhảy tới, nhưng mà bảy thám tên quan binh kiềm giữ giá là cũng có một chút bản lánh. Vào lúc đó, chỉ có hai tên quan binh bị đánh ngã một người xuống tới dựa vào lưng của gá. Vùng đôi búa đối kháng với quan binh. Chỉ thấy người này nhỏ bé lanh lợi, toàn thân vận áo dài mộng, màu, màu vải đen. Quần chén. Quấn tà cạp, mày dập vùng vầy đôi búa, chém giết hăng máu. Đường khẩn lại vui sướng gọi. Nhị thúc. Dũng Thành chỉ gật đầu, lại trầm giọng. Bọn ta hãy đánh một trận cho thống khoái. Dạo gần đây, thực sự là buồn bực, phát chán đi được. Hai người trộn thần uy lại đánh ngá thêm hai tên quan bình, lại đột nhiên thấy Lý Nhị huynh đệ. Tụ tập hơn trăm tên quan binh nữa, nằm phục cạnh vách đá, một mặt lấy ra một sợi dây dẫn lửa, giấu ở trong đám lá khô. Đang điểm lửa, đường khẩn lệ kinh hái kêu lên. Không được. Dũng Thành lại cũng hiểu ra ngay, tiết động kêu là. Đại sư Huynh, hãy cẩn thận. Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, thì ra con đường tắt dưới khe núi đã có bố trí thuốc nổ vào vật dễ cháy, vừa châm ngòi thì lập tức nổ tung, sau đó lửa cháy lên trên đó bừng bừng. Đường mai phục đó của quan binh là do Hoàng Kim Lần thiết kế, để đề phòng nếu như lỡ con người của thanh thiên chạy vượt qua được sạn đạo, tìm được bỏ chạy, chỉ cần quan binh phong hỏa tỏa đường chính, đối thủ nhất định là sẽ đào vòng theo đường tắt. Lúc này, vậy thì lập tức trong ngòi, ít nhất thì cũng tiêu diệt được một bộ phận giặc cướp. Không ngờ cái bấy này lại bị Lý Thị Huỳnh Đệ dùng để đối phó với thần uy tiêu cục. Lý Phúc và Lý Tuệ sau khi trải qua khô lầu hỏa, thì thù hận với đám người Cao Phong Lượng luôn luôn khắc ghi trong lòng. Người của Thần Uy Tiêu Cục vẫn còn ở trong quần ngũ, thì bọn chúng không thể nào tiện dùng công báo thủ riêng. Nhưng mà giờ Cao Phong Lượng đã tự ý rời đi, bọn họ sẽ phải mượn cớ. Chở cháu giúp địch, đuổi tận giết tuyệt. Sau vụ nổ, mười mấy người đều bị thương, đều lăn xuống vách đá, xương cốt không còn. Thế lửa từ từ tạn ra, ít nhất có bảy tám người đáng thân trong biển lửa, hoặc là bị lửa dính vào trốn thần ở dưới vực sâu vạn trường. Các cao hữu còn lại, đường núi đã bị đường lưỡi chặn đứng, muốn chạy ra khỏi miệng khe, quay lại ở trên vách đá, nhưng mà Lý Thị Huynh đệ lập tức hạ lệnh, tên đồng loạt bắn ra. Đường ngách này quá chật hẹp, không có chỗ nào mà tránh né. mười mấy người còn lại đều trúng tên mất mạng, thêm vào cát đá từ trên cao dầm dầm lăn xuống, bà bốn người chưa bị rơi xuống vách đá đều bị đụng chết, chỉ có cao phong lượng và hai tên tiêu sư là phóng lên trên được vách đá. Một tiêu sư vừa lộ diện đã bị ám khi bắn trúng, lăn luôn xuống vực sâu. Vị tiêu sư còn lại xông đến được miệng khè, thì đã bị bảy tám tên quan bình từ trên cao đánh xuống, chết ngay tại chỗ. Cao phóng lượng toàn thân đầy máu, người cao lớn tự nhiên là một thiên thần, phóng mình bay lên. Lý Phúc và Lý Tuệ xông kiếm lực tức đồng tới. Đường khởi và Dũng Thành Ba bốn lần đều liều chết xông lên, nhưng mà quan binh lại có thêm ba người nữa. Đường Dũng hai người giữ chặt, Dũng Thành lại giận giữ mắng. Để ta đi. Đôi búa múa loạn lên giống như sấm sét, quay một vòng tròn, chém đất đôi của đối thủ, đường khẩn. Đường khẩn mặc kệ mọi thứ, ôm đào cố sức xông qua. Còn có bảy tám tên quân binh chặn đường của đường khẩn, chưa kịp đánh ngá gá, đã bị gá chém ra đàm đôi. Đường khẩn ở trên người lại trúng thêm ba vết thương nữa. Lần này, Lý Thị Huyền đệ chỉ huy thuộc hạ đối phó với người của Thần Uy Tiêu Cục, nhưng mà cũng không thể nào che giấu được toàn bộ sự tình. Cao Phong lượng toàn thân đấm máu, xuất hiện ở trên một vách đá, khiến cho những nhân vật võ lâm tham chiến đều phải hiểu rõ quan mình muốn tàn hại đồng bọc đạo võ lâm dấu không dám ngang nhiên, trợ giáo chống lại, nhưng mà cũng chẳng còn lòng nào mà tham gia đánh đấm. Dù thiên lòng lại càng không chịu ra sức, đám người liền vần chạy lấy múa và ba chiều. Họ hết đôi câu chả có lệ thêm vào đường khẩn và dũng thành hùng hổ lao tới, thần tính của Lý Tỷ Huynh đệ chỉ là lo bảo vệ chủ nhân, ngược lại còn khiến cho người của Thanh Thiên Trại có thể toàn lực thoát hiểm, chiếm được hai núi, tạo thêm một vòng tuyến vững chắc, tiếp ứng cho những người cánh sau. Cao Phong Lượng vừa lên được vách đá, thì lại dùng hết sức chém phạt xuống Lý Phúc. Lý Phúc lách người né tránh, lại chỉ thế xoay tròn một vòng bên vực sâu, may mắn tránh được, lại còn thuận thế đâm vào sườn trái của Cao Phong Lượng. Lý Tuệ mũi kiếm xoay tròn. Khóa lại đào thế của cao phong lượng, thân hình cũng lướt tới gần, đâm thêm một lần nữa vào sườn phải của cao phong lược. Bọn họ vốn là không muốn định dùng kiếm giết chết cao phong lược, bởi vì bọn họ biết rõ võ công của cao phong lượng thế nào. Bảo đình đào pháp của lão kín cái không một khai hở, hết sức khó phá giải. Huống chi cao phong lượng lại không hiểu ít nhất là hai mươi. Loại đào pháp, loại nào cũng là đào pháp cực phẩm, đào pháp tinh hòa. Chỉ có điều, cao phong lượng đã thụ một thân trọng thường bọn chúng tuy là không kịp nhìn kỹ nhưng mà cũng biết cao phong lượng này thân bị vết thương do đạn nổ tên đâm và lửa đốt bọn chúng chỉ cần nhân lúc cao phong lượng chưa kịp ổn định đại thăng bằng mà ép lão thối lùi chỉ cần cao phong lượng lùi lại một bước phía dưới chính là vực sâu nô hiểm trở này tự nhiên là sẽ thay bọn họ giết chết cao phong lượng hết trường